Chương 10 Nho trở lại nhà hộ sanh thì đồng hồ vừa gõ ba tiếng Từ đầu hôm đến giờ, ông không nhắm mắt được Vào nhà hộ sanh là ông hết bức sức ngay Nhưng ngại, nên ông không đi Nằm đó để thao thức và lo lắng mãi thì thật là vô lý Nho cứ năm phút thì xem đồng hồ tay một lần nhiều bận ngỡ nó chết Đưa tay lên để nghe Nó không chết Mà sao nó chạy chậm như rùa Nho mặc y phục vào hồi một giờ rưỡi khuya Xuống buồn giấy để làm việc Nhưng cũng chỉ viết xóa bậy bạ cho đến hai giờ rưỡi Thì đem xe ra Đến nơi nghe trộn rộn trong buồn xanh Ông hỏi người gác cửa và rất mừng Mà nghe nói Liên đang ở trong ấy. Ông mong bà đỡ, Nói sai mấy tiếng đồng hồ. Mà quả sai thật, Vì bây giờ, Mới có đỡ ba giờ sáng thôi. Liên rên la dữ dội, Như đang bị ai tra tấn, Khiến nho xót xa vô cùng. Đứng đó dây lâu, Ông sốt ruột, Vừa toan đẩy cửa bước vào, Thì một cơ đọt, Cô đỡ, phụ đã mở rộng cánh cửa, đi ra ngoài. Nho dòm vào và ngạc nhiên thấy trong ấy chỉ có Liên và Hảo. Thấy chồng, Hảo vội nhảy ra và nói giọng trách móc. Sao anh lại thức khuya, thức hôm đến thế này mà đến đây? Nho đáp nhỏ vào tai vợ làm bộ cho liên nó vui lòng một chút tin chồng bằng lời hảo mỉm cười nho hỏi sao không thấy bà đỡ bả mới vừa bước ra liên nó réo lắm bả thăm lại và xác nhận lời tiên liệu của bả nghĩa là năm giờ sáng liên mới sanh nhưng bả dặn liên Ở luôn ở đây, lát nữa bà sẽ trở lại và nếu có thể giúp cho đứa bé ra sớm hơn cho Liên đỡ mệt. Nho quan sát vợ thì thấy Hảo có vẻ bơ phờ, ông thương vợ hơn bao giờ cả và cảm thấy dầu sao Hảo cũng còn tốt, tốt bụng với em. Ông có biết đâu rằng nguyên động lực chánh xuôi hảo hy sinh chiều cực, khổ giới Liên là đứa bé mà bà mong mỏi và xem như là của bà rồi. Liên đối với bà chỉ là con vật trung gian như là thớ thịt của con heo gạo cần cho con sáo tượng hình. Chỉ có thế thôi. Đẻ xong... Liên tròn sứ mạng mang con Sẽ trở lại đời sống con gái Và người mẹ sẽ là bà Như thế Bà phải lo cho cái cơ quan trung gian ấy Không bị tai nạn gì Suốt đêm qua Để đứa bẻ được Dương tròn Bà nở trở lại thật Liên đẻ ngay chưa Nho không băn khoăn nữa Sự có mặt của bà đỡ Làm ông an lòng được hơn Và nếu phải đứng đó suốt sáng Ông nghe cũng không khổ lắm Thì giờ bây giờ trôi Được tự nhiên Nho quên xem đồng hồ một lúc Thì bỗng nghe trong ấy Tiếng bà đỡ ra lệnh cho Len tự giải thoát Dây thần kinh của ông lại bị kéo thẳng ra quá sức Mãi cho đến lúc tiếng tu oa gian lên Nó mới giãn ra được Ông nho thở ra một cái khì Và đang mỉm cười thì hảo mở cửa Rồi như dâm tố nhảy ra ôm chồng lấy chồng Nước mắt, nước mũi tròm nhòm mà nói Con trai anh à Bà nghẹn ngào không thêm gì được nữa cả Nho cũng hơi thở, nghe hơi thở mình, bỗng nhiên bị ai cắt đứt và cái tinh, quá đổi vui ấy. Con trai, âm lặp lại như một tiếng gian và nghe như cuộc đời sao mà dễ dàng quá. Muốn gì được nấy, đi đến tội nguyện, không trở ngại nào đáng sợ cả. Hảo già buồn hỏi Liên Bà đỡ bảo phải khai sinh ngay Vậy em thích đặt tên gì cho con? Hảo dùng tiếng con để chỉ đứa bé Chớ không nói cháu Theo bản năng Liên đưa tay ra Che cho thằng bé như để bảo vệ nó trước toan tính cúp giật của người khác Hảo đang chờ nàng đáp tùy ý chị Như nàng đã đáp về các cuộc ý kiến khác Nên bà ngạc nhiên biết bao Khi nghe Liên nói Em đặt tên nó là Trường Hận Tuy biết Liên nói đùa một cách chua cay Hảo cũng thấy đó là một ý chí tự lập Không chịu nghe lời bà nữa Bà cười hề hề mà nói <cười> ý, ai lại đặc lạ như vậy? Kỳ cục quá <cười> Liên cũng cười mà nói Nói chơi vậy, chứ chị bảo bà đỡ Biên là nhã Hảo bối rối trước ý chí từ lập của Liên Bà đinh ninh, Liên sẽ giao phó hết cho bà Từ việc cõng con là mai tả Em đến việc lớn là đặt tên cho đứa bé Nào nhẹ Nàng lại sắp đặt câu Đâu từ trước vụ đặt tên này Chị, chị bảo bà đỡ biên là, là Lời dặn dò ấy Nói rõ lên rằng Bà chỉ là trung gian giữa bà đỡ Và Liên mà thôi Nếu Liên nói, chị đặt tên nó là, hoặc em muốn đặt nó là, thì ý nghĩa đã khắc hẳn đi rồi. Chị bảo bà đỡ Liên Biên là, nghe ra là một cái lệnh rất cương quyết, không thể làm khác được, và người nghe lệnh phải trao lệnh ấy cho người thừa hành. Sau mấy giây, bối rối, Hảo cố mỉm cười rồi đi ra. Chỉ mỉm cười của bà bỗng biến dạng và mang đầy mỉa mai, bà lẩm bẩm. Nhã hai gì khác nữa cũng là con của ta. Không ông trời nào cãi được cả. Trở vào bùng giấy của bà đỡ, Hảo nói. Nó thích tên Nhã, nhưng... Những điều khác xin bà cứ biên như đã thỏa thuận với tôi hôm nọ Bà đỡ hạ bút xuống nhìn hảo mà rằng Việc ấy tôi có suy nghĩ lại kỹ càng Và thấy rằng khó quá Thì bà đã đồng ý Nhưng tôi cũng đã xác lại Tôi cam đoan với bà Là nó chỉ mong sống được trở lại đời sống con gái thôi Đứa bé làm một giếng bận cho nó Tôi đã biết như vậy Nhưng làm điều trái lực Thì phải sợ Thì tôi bằng lòng đền bù Sự lo sợ của bà bằng một Phải Số tiền ấy bà đền bù Sự lo sợ của tôi Nhưng mối nguy mà tôi sẽ phải chịu Không gì đền bù được cả không có gì mà nguy bà chỉ sợ hảo vậy thôi biết đâu được hay là à, bà muốn đòi thêm bà đỡ mỉm cười tôi không có đòi hỏi gì cả trước sau gì cũng có mình bà là có sáng kiến bà đề nghị xui dục tôi và như là bắt ép tôi nếu bà nghi bụng tôi thì thôi vậy Đoạn bà nghiêm sắc mặt lại Nhìn thẳng vào mắt hảo mà nói tiếp Vừa nói Vừa cầm dài sợi tóc của bà Mà vuốt Tôi đã hai thức tóc trên đầu rồi Làm việc đến về hư Mà không gặp trục trặc nào cả Làm tư gần 10 năm nay Cũng chăng, cũng chẳng mang tay tiếng gì Nay chỉ vì Vị tình tham giao với gia đình bà lắm Mà tôi nhận lời Đề nghị của bà đó thôi Bà thử nghĩ Thân nhà này mà vào tù thì Hạ mở ví ra Miệng trận lời bà đỡ Tôi xin lỗi đã nghi ngờ lòng thành thật của bà Nhưng tôi bảo đảm với bà là không sao cả Bà mà bị việc gì Thì tôi đây cũng khó thoát được Anh nho, ảnh giao thiệp rộng Quen biết với nhiều giới quyền thế Bà khỏi phải sợ Nếu rủi ro đổ bể ra Ảnh cũng chạy chọt được cho mình Vậy xin bà cứ an lòng Vừa nói, Hảo vừa móc tiền ra Tất cả là tám game đầy giấy 500 Hôm nọ, tôi hứa với bà 30, nhưng thấy ba mươi cũng ít quá đối với sự lo sợ của bà nên xin thêm chút đỉnh vậy mắt bà đỡ không rời đồng tiền nhưng nó không nhìn tiền mà như là nhìn thẳng vào một tương lai mờ mịt <cười> hảo cười mà rằng lương tâm bà được bình yên Đứa bé vẫn sống nhăn và sẽ sung sướng bội phần Mẹ nó cũng sẽ không bị ai động đến móng tay Tôi có cậy bà đầu độc mẹ con nó như vài người đàn bà ác đức khác đâu <cười> Bà đỡ cũng cười Nếu bà cậy thế Thì tôi đã đi tố cáo bà với nhà chức trách rồi Thôi Thì cũng phải giúp bà chớ biết sao vừa nói bà vừa thở dài, tay đùa đóng tiền vào học tủ, đoạn bà cúi xuống viết, viết được nửa chừng bà đẩy kiến lên trán, nhìn bà nho mà căng dặn nhớ giữ nhẹm đấy nhé, bà khỏi phải dặn Hảo vừa bước vào phòng hộ sinh. Là đi ngay lại cái nơi Bà không ở nhà lâu Trên hai tiếng đồng hồ Mà chịu được Vì bà cứ sợ thằng bé Ấy bị tai nạn Tai nạn gì Bà không tưởng tượng ra được Nhưng cứ lo sợ Trong bụng hoài Không thấy bé nhã nằm trong đó Bà chạy lại giường mẹ nó Hai mẹ con đang ngủ kỳ Thằng bé bị bó chặt trong tả Tròn mà dài như đòn bánh tét Ngủ mà miệng cứ nút nút Chắc là đang mơ bú Bà cúi xuống nhìn qua Mình của Liên Để hôn lên bé nó Bà rất thích cái mùi thịt non tẩm sữa của nó không ưa mẹ nó mà sao bà lại thương nó được vì nó giống chồng bà như đúc vì nó là máu mủ của người đàn ông mà bà yêu thương còn mẹ nó chỉ là cái túi đựng nó trong chín tháng thôi không dính líu gì đến nó cả bị đụng chạm liên giật mình thức giấc mỉm cười với hảo hảo cũng mỉm cười và nói Sao cho bú rồi Em không trả nó lại nôi Em thích nằm với nó Chị đã bảo với em Như vậy không tốt Em cũng biết thế Nhưng em ưa hít hơi của nó lắm Hảo châu mài mà làm thinh Thật thì nên theo vệ sinh Mà để con nằm riêng ra Nhưng không phải vì thế Mà Hảo muốn liên trả nhã về nôi sao mỗi lần cho bú Thâm tâm Bà muốn cho bé nhã càng ít trường mến liên càng hay Ngày thứ nhì Sau 24 giờ Bắt đứa bé nhịn đói Bà đỡ bảo cho nó bú Hảo đã tranh đấu cho bé nhã bú sữa bò Nhưng tranh đấu không lại sự đồng ý của cả bốn người bà đỡ nho liên và lương tâm của chính bà nên bà đành nghiêng mình trước đa số bà thấy bố mẹ là một dịp cho mẹ con nó gần nhau thêm bỗng thằng bé mếu một cái rồi hai cái uhm, mũi bà đánh Ai biểu làm biến học Liên nói Hảo nựng bé nhỏ mà rằng Ư chú cha tội nghiệp con tôi Mụ bà ơi Mụ ác làm chi vậy Chị Vũ Cho em bú miếng đi Kêu liên bằng chị Vũ Hảo rêu rao lên là vì bà tin dị đoan Sự thật, bà muốn lối xưng hô ấy thành một thói quen cho đến mãi mãi Và cũng để Liên bị tự ti mặc cảm vì mãi nghe lối xưng hô ấy Liên ôm chặt lấy con như sợ ai giật rồi cũng nũng Nói nũng để chống lại lão Ú, tội nghiệp con tôi, tội nghiệp con tôi bố mẹ đi con sự tranh giành đã bắt đầu ráo riết phát lộ từ trong cả những chi tiết nho nhỏ hàng ngày như thế mười lăm hôm sau ngài sanh nở liên lại được hộ tống về nhà đi ba về thì bốn người thứ tư tuy là bé bằng cùm chân Nhưng được quý trọng nhất xe Bà Nho không cho người nhà theo Vì bà cố ý cho người ngoài Và chính cả Liên nữa Nữa Có cảm giác Liên là yếu Bà dành ẩm thằng bé nhã Nói là Để đỡ tay Liên Phải Liên còn yếu Cần sự giúp đỡ như thế Nhưng Người giúp không phải là chị Dú Mà Liên đi ăn diện kém hơn Hảo Nên Liên có vẻ người nhà đi theo lắm Hảo nói sao không biết với người nhà Có lẽ Khoe đã sinh dứt đứa bé nhã rồi Nên bọn này chúa ra Rồi áp lại dây lấy bà mà mừng tiểu chủ Liên nghe khó chịu vô cùng Người ta càng quý trọng thằng bé bao nhiêu, thì nàng càng tức bấy nhiêu. Mẹ nó, người ta chỉ xem là một người khách, mà là người khách thường, chứ không được khách quý. Thì thái độ quý trọng đứa con, phải chăng là mặc nhận thằng bé là con của chủ nhà, của bà chủ nhà. lúc mang thai vì mảng sợ xấu hổ, mảng lo cho tình thế khó khăn mà liên quanh mất đứa con. mười lăm năm hâm dưỡng nằm dưỡng ở nhà hậu sinh, nàng lần lần nghe như của nợ đã dứt được ra ngoài. nỗi lo sợ lần tan bớt, tình mẹ lần lần nổi lên, tình thương con lại được sự ganh tỵ tăng gia lên, nên ngài về đến nhà. Nàng thấy rằng không thể rời con được nữa Giải pháp mà Hảo đã đề nghị lúc nàng mang Đứa bé trong lòng Lúc ấy nghe ổn lắm Nhưng bây giờ <cười> không thể thực hiện được Trở về đời sống con gái thì cũng thích đó Nhưng tình thương con mới đặt vào đâu đây Thằng nhã, bây giờ là nấm ruột của nàng rồi Rứt nó ra, nàng sẽ đau đến bực nào Không, nó là bắp thịt của tim nàng Rứt nó ra là nàng chết ngay Trở về tỉnh với đứa con trên tay Không, không thể được Cha mẹ nàng sẽ chết mất Vì xấu hổ và sầu muộn Và mấy tháng lẫn trốn để đến đổi hảo biết sự thật và kinh bỉ nàng Mấy tháng ấy, cái tuổi nhục ấy hóa ra vô ích à Chỉ còn một con đường thôi Nhưng con đường này cả lương tâm nàng đều kêu lên rằng Không thể nào được, không thể nào được Con đường đó là lập gia đình riêng với chồng, với con mà. Trời ơi, thế là giật chồng của cô rồi còn gì. Nàng đã lỡ dại, chớ nào có cố ý phá gia căn của cô đâu. Nếu dại nàng đã tự nguyện thoát ra thì còn làm sao mà đâm đầu trở vào được. Liên bỗng nhiên thấy mình lâm vào ngõ bí. Về xứ không xong Dịch chồng cô thì không nở Mà ở lì mặt dày để ăn cơm thép Và để cho họ cướp con mình Chắc chắn cũng không được Phải Liên ninh ninh rằng Hảo sẽ cướp con nàng Không cướp được xác thịt nó Thì cũng cướp bằng tâm hồn nó Thằng nhã Sẽ bị Hảo chinh phục bằng đủ mọi chiến lược tình thương yêu chân thật nuông chiều Hòa bánh Và chinh phục bằng cả sự tùng đáng của nho nữa Hảo cũng thấy mình bị Bí không kém liên Bà đã tế nhị Được sự biến chuyển Của tâm trí liên từ hôm nay Nhưng Phản ứng theo bản năng của liên Để bảo vệ con Đã nổi bật lên thì khó mong nàng cho bà đứa bé để bà nuôi làm dưỡng tử. Âm mưu của bà với bà đỡ đã cho bà một ưu thế quyết định trong tay, nhưng ưu thế ấy mặc dầu quyết định cũng không dùng được nếu liên chống trả lại việc của cho con của nàng. Tâm trạng đổi khác, Liên nó sẽ dám liều Và sự liều mạng của Liên chỉ gây khó khăn thêm mà thôi Hiện giờ, bà chỉ biết chờ đợi Một việc bất ngờ xảy ra Có thể thay đổi cả cuộc diện Trong khi chờ đợi ấy, không gì tốt hơn là giúp ve Liên Liên càng cứng cát, càng đỏ da thấm thịt ra Nhất gái một con Lời tục nói ít sai Vì đó là kết tinh của hàng ngàn thế hệ quan sát Đàn bà thường, đẹp hơn con gái Phương Chi, người đàn bà ấy lại vừa cỗi lớp Trông nõn nà như con rắn lột da Bỏ hết lớp tế bào và cỗi bên ngoài Trong liên lão phát sợ lên thấy nhan sắc của liên tái hiện lại bà không nhìn liên nữa mà chỉ rình nho rình vẽ thèm thuồng lộ ra trên đôi mắt người đàn ông phản bội ấy tâm trạng của chồng khiến hảo càng thấy mình bí hơn bây giờ Mà Liên cho đứa con để ra đi Chắc chắn Nho sẽ theo nàng Làm sao mà cấm Nho đi cho được Liên có lẽ thật tình muốn đoạn tuyệt với Nho Nhưng Xác thịt con người yếu đuối lắm Mà tâm trí họ cũng yếu hèn Thì làm sao Liên ngơ tay Trước tiếng gọi của Nho được Nhắm mắt lại, chỉ cho cái này Liên nghe lời hảo Bụng đoán hảo sẽ biếu nàng một lọ nước qua Hay gì gì đó Nhưng bỗng nàng nghe một sự đụng chạm nhột nhạt ở môi Nàng mím môi lại Thì nghe giật chạm vào môi tròn tròn Nàng nhận được đó là một trái nho tươi Hé môi ra cười Nàng ngậm lấy trái nho rồi tưa đưa tay nắm lấy hảo Trong niềm cảm xúc nó làm nàng lạnh lạnh ở tim Những lúc như vậy Nàng quên tất cả căm hờn Và nghe sao cuộc đời dễ chịu quá Không có bài toán nào mà khó giải lý cả Bao nhiêu một ký đây chị? Bốn trăm rưỡi Giữ vậy lận là... Đồ lậu Nó đập bao nhiêu mình cũng phải chịu À em nè Chị đã thỏa thuận với anh nho Cho nhỏ bú hỗn hợp Nửa sữa mẹ Nửa sữa bò Ngày mai này khởi sự em nhé Tại sao chị cứ tranh đấu Cho sữa bò mãi như vậy Là vì anh nhã Đã đầy, tháng rồi, ta cho bú hỗn hợp, trong độ một tháng nữa cho nó quen lần với sữa bò. Rồi tháng thứ ba, em nuôi nó bằng toàn thứ sữa ấy, xem có gì rắc rối xảy ra không. Đến tháng thứ tư, thì em về với ấy được. Như cái máy, liên ôm con lại, do giữ dây lát rồi nói em thương nó quá chị à thì cố nhiên là em thương nó nhưng em không thể đánh hỏng cuộc đời của em mà bận bịu với nó mãi liên ôm con mà khóc òa nhẹ ngăn cổ họng không nói thêm được gì thế là rõ những tiên đoán của hảo trúng bông liên đã đổi ý Và khó lòng mà bắt nàng trở về ý cũ được nữa Liên bước ra Để lại cho nho một chùm nho tươi và nói Em nên nghĩ kỹ lại Tình cảm làm đẹp tâm hồn con người Nhưng Làm hại cuộc đời con người lắm Ngày trưa hôm đó Hảo viết cho người anh họ bức thơ sau đây sài gòn thưa anh chị tháng trước sau khi em gỡ bức thơ chót báo tin cho anh chị hay là liên đã sanh và sanh con trai em muốn bàn luôn với anh chị về tương lai của liên nhưng em nghĩ chắc thảo luận với liên là đủ rồi nên th em thôi không nói nay cháu nó đã đầy tháng em đặt để vấn đề trở lại vấn đề mà liên đã đồng ý với em từ lúc mới lên đây là để vợ chồng em nuôi cháu làm con nuôi cho liên rảnh rang như xưa thì liên từ chối nghĩ cũng phải tình mẹ con rứt đi như rứt cả ruột gan ra Nhưng không còn cách nào hơn thế nữa để cứu giãn thanh danh anh chị và tương lai của Liên. Và cháu bé cũng sung sướng, chớ nào bị bỏ bê gì đâu mà Liên phải sốt ruột. Nhã sẽ là con nuôi của vợ chồng em. Nhưng Liên muốn đến thăm ngày nào tùy thích của Liên và thỉnh thoảng vợ chồng em lại đưa nó về thăm ngoại. Như vậy cũng như là Liên mướn vợ chồng em nuôi nó dú nhã Ngày sau bé nhỏ sẽ về thừa tự Một mình tất cả sự sản của vợ chồng em Nó sẽ giàu có Và biết mẹ Là ai Không lẽ nó không giúp đỡ Liên Trong lúc xấy chiều hay sao Lúc anh chị Gửi Liên cho em Em đã hứa mà không nói rõ là sẽ lại trả lại anh Chị một đứa con gái Giải pháp mà em đề nghị với Liên là để thực hiện lời hứa Không nói ra trước kia vậy Sự từ chối của Liên làm em buồn lắm Em thương Liên, lo cho tương lai nó Em lại muốn một đứa con nối giỏi mà không được Nuôi con người khác Sao bằng nuôi cháu trong nhà Phải không anh chị Em viết thư này Để yêu cầu anh chị lên chơi một chuyến Đặng khuyên giúp nó trở về lẽ phải Chớ em đã hết hy vọng Kính chúc anh chị Được mọi điều may mắn Và rất mong anh chị lên chơi Kính thư Hảo